k ỷ niệm xưa hai đứa chung một đường về đón đ ư ờ n g nhà em đầu x ó m lâu t h ư ơ n h à anh một mái tranh xiêu quanh năm nắng r à i mưa dầu anh nhớ một lần chúng mình dần nhau bắt anh เขอ sờ gặp nhau, hai đứa ngỡ ngàng nhìn nhau, nghe lòng nước nề cuồng đổ. xưa nếu em đừng to bày. เรวน สองเดียวสองเดียวสองเดียวสองเด h ยวสยวสองเดียวสองเดียวสองเดีวสอดยงเอสด Hãy cố quên đi chuyện xưa đừng nhắc hơi chi. Đừng để sầu huyên. còn xéo nêu làm chi em cũng như anh sớm vui được gì chẳng thả đường t i ế n g đôi n g ã em về chọn tình duyên mới còn anh đi cưới vợ là sao xé đôi thầy và thời gian xóa mờ bớt lòng c h ỉ mối duyên thưa d n tình không tròn xa nhau la gian x i ế chi thêm đơn đ â u tuổi có gì mà ngại đâu em chẳng còn gì mà suy t ê n h Tình không thương xin đừng lìa vương. Có gì mà ngại đ â u em? Chẳng còn gì mà suy t ê n Tình không thương xin đừng lìa vương. t ì n suốt đời d ấ u trong lòng riêng, đ ỡ n g nợ m à n tôi lạnh lùng ôm k ỷ niệm của hai chúng mình tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên em c h nói hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa tròn xa nhau mấy người không buồn không nhớ d ó t x a cho tình yêu nuối tiếc xa xôi ngày xưa anh nói đêm buồn không trên mồ côi tôi lạnh lùng ôm ký niệm của hai chúng mình tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên em tình mình này chết như lá thu rơi đường chân mồ côi tôi lạnh lùng h ai chúng mình tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên em mắt lòng mệt. buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy em m ớ i em có hiểu có hay? mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng em im nhìn, nhìn chim n g ự hồn anh. Anh ơi n g ư ờ i đây thương bóng tương hình, ngồi đ ấ y tư tưởng riêng mình với niềm mơ ước vơi vội. Em ơi ước gì mình là đôi. cha gì mình là sao đêm hay là trăng rồi sáng đưa ไม่ต้องกังวลรักเ n อเห c h â vào lòng dù đi chinh chiến vẫn n h ư người tôi mến thương tình yêu theo tháng năm xóa mờ trong mắt คนหมิดไม้ người đi xây tương lai sâu tâm tư thương ai như gió đưa mây che trắng ch khuất đêm dài. để đưa em đường vắng l ố ta xa rồi chợt lòng nghe buồn mâ h Giờ đây anh buôn ba khập n ế u đường tình, lòng nặng n i m t h ư về người yêu nơi miền quê xa. Anh sẽ trở về trong mùa phương vi đôi. Bo d อี trao cho người yêu vài câu luyến thương hân hoan h ồ n như nỡ hoa trong chờ hồi âm đắng c â y trong lòng chỉ thấy thâm hồng chiều tim เต้นที่บิดบ่าวนะจด เพื h o à i mà không tròn, con đường tình đâu còn một lòng son tim héo i m ò จดีลุยเถิ cách đôi nơi gặp không dám chào c ờ sao trời n ơ i đánh ly tan một người trong sâu nhớ một người ôm mặt khóc duyên k ị p b é b à còn chi đâu anh đừng nói Anh đừng sợ khi xa anh mất đi người yêu. Lòng ước mơ hòa vào n ở đ ỏ đường nhưng mong lòng không tròn. Vì sao thế anh chắc một mình anh hiểu anh thường bảo rằng. Anh dù trông gai anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp nhưng làm thân gái lỡ yêu nên sợ thương đau c o n xin ơn trên cho con lấy được người còn yêu ta าล้ l ลานเจียนวุ่งอันนันซินเอ็มฮ rằng anh chỉ อิมมิงเอ็ e เอ็มกัมจ c วจ p บหนึ่ง đời bé nhỏ. Vì sao thế anh chắc một mình anh hiểu. Anh thường bảo rằng tình cạn h dù trong cay. Anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp nhưng vì anh bối rối nên. đôi ta lơ là trên vùng ă n n ă n xin em hiểu rằng anh chỉ yêu mình em em cảm chịu chấp nhận sự yêu anh trong trái ngang k h ô cuộc đời bé nhỏ vì sao thế anh chắc một mình anh hiểu anh thường bảo rằng tình cảnh dù trong c â y anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp nhưng vì anh bối rối nên tâm sự là anh yêu muôn đời muôn kiếp nhưng vì anh bối rối nên tâm chưa cắt xa, ta đã bên nhau không bao giờ xa nữa. ân tình chan c h ư a anh hứa yêu trọn đời, em hứa không xa rời. cho thuyền t ì n h cặp bên bình yên, s e m ố i lưa ฉันก็รู้ว่า Tình vẫn không phai. Em đủ t h n h trong c ử a rộng nhà cao, lòng nhớ thương anh em thâu thức c a n h dài. Chiều quê bao ngày cứ mãi ngóng trông ai chờ người xa đi. biết bao giờ về lại đâu phải em sang giàu rồi lòng em đổi thay hai đứa xa nhau qua bao mùa mưa nắng đôi bàn tay trắng em vẫn đã bên nhau không bao giờ xa nữa. Ơn tình chan chứa anh hứa yêu trọn đời em hứa không xa rời. Cho thuyền tình cặp bên bình yên sẽ mối lương duyên em hứa không xa rời. จอดเรือตึน cặp bên bình yên สม้ย ตาย เลิศเที่ยงสเซดีวลลยดุนันเน làm ทำิยันอืเลียว người ơi tôi hát sao c â tâm phải đ â u duyên nợ cho mình đợi ยันบ่ยืนโตร่เข a ยื้อทั้งเดี๋ยว c ู่กล เชสาว hẹn อทำ duyên เลื่อทื t h <S th th m s n เสี้วลลิ้ duyên t n sao nỡ làm thân chim t u y ề n nhành ước liễu lo người ơi tôi hát sao ใจต â ้มไฟดาวดุจเนิร์ให้มันเ sao tình chung dắt bờ d i ờ trầu cao chưa thấm để lâu càng buồn sao tình chung dắt bờ d i ờ trầu cao chưa thấm để lâu càng buồn. tình sao em thì em nói em chung tình tiền là hư vô xin lỗi em không cần chỉ cần yêu nhau em chấp nhận thương đau rồi ngày hôm nào anh hỏi em câu rằng tiền tình sao em thì em nói em yêu t ì n h là thiên g liên g c h u n g thủy thôi đâu bằng đừng giận em nhá em chọn tiền nhá tiền thắng tình t h u đời có mấy ai chơi tiền, tiền t i đời tôi tiền đốt cháy tim tôi rồi tiền làm anh Em ơi em đành lòng sao? Tình nghèo như anh chung thủy yêu em nhiều. Tình giàu như ai thì chưa chắc yêu chung tình. Nghèo tiền như anh xin lỗi em không c ầ n Gàu tiền như ai em chấp nhận.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 là thiên g liên g Chung thủy thôi đâu bằng đừng giận em nhá em chọn tiền nhá tiền thắng tình thua đời có mấy ai chơi tiền. tiền giết đời tôi tiền đốt cháy tim tôi rồi tiền làm anh đau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 thân h u y ế t đào. b u i với chim bao nỗi niềm mất x a xa, n h s a o nhưng anh vẫn ngóng tim em bờ. Gò cửa trái tim sao em hừng hực, g ọ hồn tái tê năm canh thần thờ. nhìn l ò n g mắt dâng tư để một môi bơ vơ khi không em nhốt anh c h u n g đợi chờ nỗi cớ tim em bằng và một chút hối hận anh buồn lắng than g ò cửa trái tim nghe xa n h ì n c h u n g đèn mở tắt h i ế u cô đơn t h â n cùng đan lư